Cửu giai ma thú phi long vương đã có thể mở miệng nói chuyện, việc biến ảo thành hình người chỉ còn là từng bước. Cùng thú một sừng và hạt sư vương so sánh, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn có trí tuệ cao. Cùng so sánh với phi long vương sắc lôi tư, siêu giai ma thú hắc long vương lợi áo ba đặc không những có thể viễn hóa thành hình người. Thực lực và trí tuệ cũng cao hơn một bậc. Đáng tiếc trên người nó thương thế còn chưa khôi phục, Hơn nữa cùng với các thế lực lớn có cửu hận, cũng không thích hợp hoàn thành nhiệm vụ theo dõi. Di, thiên diện huyền yêu nọ tiểu tử đó đi đâu mất rồi? Tại bên trong thần miếu đi kiếm vài vòng cũng không có gì thu hoạch. Người của giáo đình và hắc ám hiệp hội nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, địa hạ thành chỉ còn lại một mình dương lăng. Đến khi hắn chuẩn bị đem tất cả ma thú đều thu hồi lại rồi nhanh chóng rời đi Thì đã phát hiện không thấy bóng dáng của thiên diện huyền yêu Chi cảm ứng được Dương Lăng đang gọi về Thiên diện huyền yêu nhanh chóng từ bên trong thần điện phóng ra Vọt tới ngay trước mặt Dương Lăng Phun không gian giới ra khỏi miệng địa giới chỉ của đạo tạc tạp nhĩ lạc duy tì Cầm không gian giới chỉ trong suốt lên nhìn Trong lòng Dương Lăng vừa động Thấy chung quanh không có bóng người nào, nhanh chóng đem những thứ trong đó ra xem. Quả nhiên, ngoại trừ một vài thứ linh tinh gì đó, còn có tuyết hoa thần kiếm. băng phong khôi giáp và thần khí xanh mệnh giới chỉ, một kiện không sót. Hắc, hắc có được mà không tốn chút công phu nào. Đem ma thú đại quân triệu đến hồ thể, xác nhận chung quanh không có một kẻ nào. Dương Lăng Hưng phấn quan sát thần khí nằm trên mặt đất. không cầu mà lại có thế lực của giáo đình và hắc ám hiệp hội vì thần khí này đã nỗ lực tiêu hao thảm trọng không nghĩ đến tất cả bảo bối này cuối cùng đều rơi vào trong tay của mình phất lạc tư ma pháp trượng sanh mệnh giới chỉ lật lên xem một lần dương lăng dứt khoát mặc băng phong khôi giáp vào giơ lên tuyết hoa thần kiếm mang trường đồng ngoã giày trong suốt vào lại đeo sinh mệnh giới chỉ vào tay Đáng tiếc là ngoại trừ một trận lạnh băng bao bọc cơ thể Cũng không có phát hiện điều gì đặc biệt Chẳng lẽ còn phải lấy máu nhận trù Ngẫm lại lúc trước cùng tinh linh Mỹ nữ tác phí Á vào ngõ luân Á hỏa sơn cốc Trong lúc vô ý nhặt được một cái không gian giới chỉ Dương lăng trong lòng vừa động Bèn trích một giọt máu tươi lên trên khôi giáp Cùng thời gian ngân quang trên băng phong khôi giáp lưu động Tản mát ra một cỗ năng lượng khổng lồ ba động, hiện lên một tòa thần bí ma pháp trận. Trung quanh độ ấm giảm xuống kịch liệt, làm cho thiên diện huyền yêu tiểu tử kêu hô. Một tiếng liền nhảy lên lưng chui tọt vào bộ lông thật dày của thú một sừng. Mắt thấy lấy máu hữu hiệu, dương lăng không hề chần trừ. Chích một giọt máu tươi nhỏ lên tuyết hoa thần kiếm, trường đồng hoa và sinh mệnh giới chỉ. Đinh một tiếng. liền xuất hiện một màn thật thần kỳ. Băng phong khôi giáp lại có dị biến, và cùng trường đồng hòa kết hợp thành một chỗ, cả người ngoại trừ mắt, mũi, miệng, tất cả đều được khôi giáp trong suốt bao phủ lấy. Sinh mệnh giới chỉ ngân quang lưu động, tản mát ra một trận cảm giác lạnh băng, tinh thần hơi bị run lên, cả người tràn ngập lực lượng. Trên tuyết hoa thần kiếm tản mát ra một vòng ngân quang nhàn nhà, truyền ra một trận năng lượng khổng lồ ba động, cùng khôi giáp và sinh mệnh giới chỉ diêu hô tương ứng. Nhẹ nhàng xuất ra một kiếm, cách không một đoạn phá hủy cây cổ thụ gần đó, cắt thật bằng phẳng, trên cây hiện ra một lớp băng tầng. Cùng lúc đó, trên bầu trời phát ra một tiếng vang trầm một, sau đó tuyết hoa rơi xuống lạnh như băng. Ở phía bên trong nham tương đỏ bừng đang quay cuồng đột nhiên đọng lại, sương khói bao phủ trên mặt đất tan biến như mây khói. Độ nóng càng ngày càng thấp, không khí bao phủ một mảnh thanh tân, ở dưới địa hạ thành, cảm giác trầm một, áp lực trong nháy mắt biến mất hoàn toàn, đóng băng vương tọa chẳng lẽ trong lúc vô ý lại đạt được toàn vẹn thần khí, nhìn trong nháy mắt tuyết băng tỏa kín địa hạ thành, cảm giác khôi giáp và thần kiếm tỏa ra năng lượng ba động, dương lăng hưng phấn không thôi, bèn hít một hơi thật sâu không khí thanh tân chung quanh, Thái Luân Đại Lục có rất nhiều thần khí, Có cái độc lập, lẻ loi, chỉ lộ ra là một khôi giáp hay là một loại vũ khí nhưng cũng có một bộ thật đầy đủ. Chỉ cần thu tập đủ thần khí thì sẽ giống như tăng thêm vài lần lực công kích và năng lực phòng ngự huyết tinh linh trùy thủ rất lợi hại nhưng nếu có một ngày thu tập đầy đủ tinh linh sáo trang, lực công kích không gì có thể so sánh. Một gã đại kiếm sư sau khi mặc vào tinh linh sáo trang, có lẽ chỉ cần một kiếm là có thể đánh chết một gã thánh giai cường đại. Đại nhân, đại sự bất hảo, đại nhân, ngay khi Dương Lăng chuẩn bị tiến sâu vào nghiên cứu sự huyền bí của băng phong khôi giáp sáo trang thì đột nhiên có hai người vội vã và xông vào địa hạ thành. Dương Lăng định thần nhìn, đó là một người cả người đầy vết máu và sắc mặt ngưng trọng, A Tư Na Ma. Đại sự bất hảo, chẳng lẽ không thể giết chết an cách tư gia tộc, ngược lại lại chúng mai phục của bọn họ, Dương Lăng nhíu mày. An cách tư gia tộc không chỉ vì tu luyện vong linh ma pháp nên tiếng xấu lan xa, hơn nữa có thể vì muốn đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, từ lúc trước khi rời khỏi với ánh mắt ác độc của cách lý sâm, tuyệt đối sẽ xuống tay hạ thủ trước. Bất quá đối phương chỉ còn lại vài người, với thực lực của A Tư Na Ma, cho dù chúng mai phục của bọn họ cũng không có khả năng tổn thất thảm trọng, đại nhân, hải đạo. Một lượng lớn hải đạo đã giết tới duy sâm chấn, đa não hà cảng khẩu đã rơi vào trong tay họ, cả người đầy vết máu, khó khăn hít sâu vào một hơi. Nói tiếp, tất cả binh lính, công tượng và người làm công đều chết vào trong tay họ, không còn một người sống, hải đạo. Nhìn xem trên thân A Tư Na Ma chúng hai mũi tên dài, miễn cưỡng chạy một hơi xuống địa hạ thành báo tin, cả người dương lăng chấn động. Vì cướp lấy tư nguyên dưới địa hạ thành, mình đã mang theo lượng lớn binh tinh duệ của Duy Sâm Tòa Thành. Tại hạt sư Sơn Cốc tìm được mê huyễn thủy tinh quáng, lại điều thêm một nhóm binh lính chạy tới phòng thủ. Lúc này Duy Sâm chấn phòng thủ hư không? Nếu như bị một đám hải đảo thừa dịp mà vào, hậu quả không thể nào chịu nổi. Mặc dù trước đó vì đề phòng lãnh địa bị Thi Vu Vương tấn công nên đã ra lệnh cho cổ đức xuất lĩnh đại quân chạy trở về. Nhưng lộ trình xa xôi, cho dù họ biết được tin tức, sợ rằng trong thời gian ngắn cũng không kịp chạy về phòng thủ. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 285, ám độ trần thương mã đặc nhĩ là một gã tiểu đội trưởng lãnh mệnh xuất lĩnh năm tên binh lính đến vùng phụ cận đa não hà. Nhớ lại một năm trước, hắn vẫn còn là một tên cùng đinh nghèo khó. Cha hắn hơn 10 năm trước đi vào rừng rậm săn thù. Bất hạnh gặp phải một con phong lang. Dù may mắn thoát được một mạng. Nhưng đổi lại từ đó về sau mất đi cái chân trái. Đừng nói là chăm lo gia đình. Ngay cả bản thân mình sợ còn lo không xong. Tự hận chính mình. Cả ngày lão cứ chống gậy ra ngoài uống rượu. Không thì cứ ở trong nhà ngủ ly bì. Hay là gắt gỏng chửi mắng suốt ngày. Sau khi phụ thân xảy ra chuyện. Mẫu thân nhìn ra cảnh ngày càng túng quẫn mà hôm nào cũng lệ rơi đầy mặt Ban ngày thì đến tiệm bán củi làm người hầu Buổi tối phải đi giặt quần áo cho người ta Suốt một tháng khổ sở mới có được 10 mai hát tinh tệ Căn bản là không đủ dùng Thậm chí còn có khi bị phụ thân lấy đi mua rượu uống Từ khi bắt đầu hiểu chuyện Mã đặc nhị chưa từng nếm qua dù là một phút giây vui sướng Mỗi ngày không kể đối mặt với những trận đòn roi từ người cha say rượu, còn nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của mẫu thân nên khác hẳn với những tiểu hài. Từ được ở trong lòng mẹ làm nũng, từ nhỏ hắn phải đến bìa rừng đốn củi hoặc là chặt lấy vài nhánh trường đằng dẻo dai mang về, sau đó đem lên chấn đổi một chút thức ăn. Cực khổ nửa ngày có thể đổi được chút lạc bính, nếu vận khí tốt có khi còn đổi được một ít sữa hoặc đồ ăn. Vì không phải ngày nào người ta cũng cần nhiều trường đằng để bó đồ vật và hàng hóa Nên dù láng giềng ai nấy đều đồng cảm với gia cảnh khó khăn của họ Gia đình vẫn chịu cảnh cơ hàn Mỗi ngày đều được ăn một ổ bánh mì lớn và uống một chút sữa Điều này chính là giấc mộng của mã đặc nhị Lớn lên một chút Hắn bắt đầu theo hàng xóm vào rừng rậm săn thu Mới đầu thì lo chuyện ăn uống cho cả đoàn Sau đó thì học cách gài bẫy và bắn tên Do từ nhỏ đã bầu bạn với rừng rậm, làm quen với khắc khổ, hắn rất nhanh chứng tỏ khả năng thiên phú về săn bắn. Có thể vì quá lao lực, cũng có khi do mỗi ngày đều than khóc sướt mướt nên năm mã đặc nhĩ được 12 tuổi thì mắt của mẹ hắn đã không còn nhìn thấy nữa. Từ đó không còn cách nào đến tiệm bán củi làm việc, cũng không còn khả năng giặt quần áo thuê cho người ta. Không những thế thú săn được càng ngày càng bị ép giá. Hơn nữa mỗi tháng lại phải nộp lên một bút tinh tệ cho an tạp gia tộc, cứ như vậy dù săn được bao nhiêu thú cũng không đủ để chi tiêu. Tình cảnh vô cùng bần cùng, cực kỳ khó khăn. Vốn mã đặc nhị còn tưởng rằng cả đời này phải sống trong cảnh khốn cùng như vậy, vĩnh viễn cũng nhìn không ra hy vọng. Nhưng từ khi Dương Lăng đánh bại an tạp gia tộc, cuộc sống dần dần khởi sắc. Nhất là sau khi Dương Lăng lên làm lĩnh chủ, cuộc sống mọi người ngày càng ấm no. Năm nay mùa đông dù kéo dài hơn nhưng cũng tìm không ra gia đình nào phải chịu đói rét. Tuy không có đấu khí, cũng không hiểu biết về ma pháp, nhưng dựa vào thân thể cường tráng và năng lực săn thú xuất sắc, hắn gia nhập thợ săn công hội, cũng đạt được đến nhị tinh, hay sao, thợ săn. Hoàn thành được mấy nhiệm vụ đầu tiên, tiền công hắn đều phải trả cho cha hắn uống rượu. Sau đó, được cổ đức đại nhân tự mình tuyển chúng. Trở thành một tiểu đội trưởng của đội lĩnh vệ, mỗi tháng đều có thể có được số bổng lộc mà trước kia hắn chưa từng dám mơ ước. Đội trưởng, sao chế thế này còn phái chúng ta tới nơi này tuần tra? Chẳng lẽ bên trong lánh địa xảy ra sự tình gì? Nhìn bông tuyết phiêu phiêu đầy trời, một gã binh lính vừa nói vừa rút rút cổ vào vai. Đại bộ phận huynh đệ đều theo lĩnh chủ đại nhân vào rừng rậm. Vấn đề phòng thủ bên trong lánh địa lúc này là cực kỳ quan trọng. Vì vậy cũng cần phải cẩn thận hơn một chút cho tốt. Nhìn xem vài tên huynh đệ đang run rẩy Mã đặc nhĩ lấy thủy hồ, túi nước bên mình xuống và nói. Các huynh đệ, đến đây mỗi người uống một hớp cho ấm. Hắc hắc, ta đây sẽ không khách khí đâu. Ta chứ, ta uống trước một ngụm Xem như là rượu mừng của đội trưởng. Bọn lính vừa nói vừa cười. Hưng phấn nhận lấy thủy hồ trên tay mã đặc nhĩ. Lĩnh chủ đại nhân lần trước về có mang theo một ít bảo bối tên là huyết nang. Ngâm rượu không những có hương vị khác lạ, hơn nữa còn có thể dưỡng thân tỉnh thần. Thậm chí có thể nhanh chóng tu luyện đấu khí cùng ma pháp tốc độ. Chỉ có cấp đội trưởng mới có thể mỗi tháng lĩnh được một bình nhỏ để nhấm nháp. Phi thường hiếm có. Về phần các binh lính càng khó mà được uống, nhưng đi theo mã đặc nhĩ làm việc. mấy người cơ bản là cứ vài ngày lại được uống một ngụm, vì thế quan hệ lẫn nhau ngày càng tốt hơn, thỉnh thoảng còn có thể trêu chọc vị đội trưởng này mà cười vui vẻ, uống rượu mừng, vừa nghe các huynh đệ trêu chọc về việc này, mã đặc nhị cười cười, lại nhớ tới ý trung nhân y phù lâm của mình, do nàng là thị nữ kỳ cận bên viu na phu nhân, địa vị của y phù lâm so với những tỳ nữ khác thì càng cao hơn rất nhiều. Người khác thì cả một năm còn không có cơ hội uống được một ngụm huyết nang tử, còn nàng lại giống như là dùng phép biến hóa ra, cứ vài ngày lại cấp cho mình một bình, nói là có thể cường thân kiện thể, bắt mình phải uống hết, không uống cũng không được. Tới lúc này, rốt cuộc đã gặp phải vấn đề gì? Sau khi thất thần một lát, mã đặc nhĩ nhanh chóng hồi phục tinh thần, dọc theo đa não hà đi thẳng về phía trước. Thật cẩn thận không buông tha bất cứ chỗ nào khả nghi. Các binh lính bình thường không rõ ràng nhận ra đã xảy ra sự tình gì. Nhưng thân là một đội trưởng, hắn lại mơ hồ nhận thấy được một chút gì đó. Đa não hà thông ra biển có tát lui nặc cảng khẩu đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Trước đó hắn nhìn thấy trong quân doanh có một binh lính cả người đầy vết máu. Xem quân phục thì chính là binh lính của tát lui nặc cảng khẩu. Các binh đệ dơ cao vũ khí, đề cao cảnh giác. Nhớ tới vị đồng đội cả người đầy vết máu, nhớ tới trước khi đi vẻ mặt ngưng trọng của đại đội trưởng. Mã đặc nhĩ mẫn cảm cảm giác được lần tuần tra này không phải do đại đội trưởng tùy ý ra lệnh, chuyện có lẽ so với mình tưởng còn nghiêm trọng hơn. Mặc dù bông tuyết liên miên bay bay không ngừng khắp trời, trận trận gió lạnh lướt qua, nhưng hắn vẫn cảm giác được một cổ áp lực trước đó chưa từng có, tâm thần rất bất an. phảng phất như không phải đang tuần tra mà là đang ở sâu trong đặc lạp tư xâm lâm săn thù, nguy hiểm trầm trọng. Cô, bọn lính đi qua một bãi cát thì đột nhiên ở dưới nước truyền đến một âm thanh của nước rất nhỏ, phảng phất như có một cái khí phao vừa nổi lên, hoặc như có người lén lút trốn ở trong nước. Bọn lính không chút chần trừ, đi nhanh ra phía trước, nhưng mã đặc nhĩ, vốn xuất thân từ linh cảm người thợ săn liền dừng lại cước bộ, trầm giọng hạ lệnh. Chậm, dừng lại, làm một gã thợ săn từ nhỏ lớn lên bên trong đặc lạp tư xâm lâm. Khíu giác cùng thính lực của hắn đều vượt hơn binh lính bình thường rất xa. Bản năng cảm giác được một cố nguy hiểm. Thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, bọn lính đều không dám chậm chế. Đều dơ thuẫn bài lên, kết thành một vòng phòng ngự trận nho nhỏ. Đội trưởng, thật không có thanh âm gì a Hắc hắc, là một con cá thở nước mà thôi. Dám chắc tinh thần đội trưởng hoàng hốt, tưởng là y phù lâm xinh đẹp của hắn rồi. Dơ trường thương chọc vào một bụi cỏ bên bờ sông, áp tai trên mặt đất nghe thử. Bọn lính cũng không có phát hiện gì. Tất cả liền thở dài một hơi, rồi nghĩ đội trưởng đêm nay dường như có điều bất thường, chỉ nghi thần nghi quỷ. Chẳng lẽ thật là do mình ảo giác? Hít sâu một hơi, mã đặc nhị tự mình áp tai xuống đất, cẩn thận cảm giác động tĩnh xung quanh. Kinh nghiệm nhiều năm trong rừng săn thù, đã hình thành cho hắn một thói quen cẩn thận, những năm gần đây nhờ trực giác mà mấy thoát hiểm, 10 tức, 20 tức, 30 tức. Hơn nửa canh giờ sau, vài tên lính không nhịn được đã đi tới đi lui, nhưng thân là đội trưởng, mã đặc nhĩ vẫn phục trên mặt đất không nhúc nhít, làm một gã thợ săn xuất sắc. Điều hay nhất của hắn chính là lòng kiên nhẫn, vì muốn giết một con rắn lục. Hắn từng không ăn không uống, tại chỗ phát hiện rắn lục. Hắn từng phục ba ngày ba đêm, cuối cùng một tiễn bắn chúng con rắn, một kích trí mạng. Cô, cô, cô, cô, cô, cô, mã đặc nhí bình tâm tĩnh trí, ngưng thần lắng nghe động tĩnh xung quanh. Tại ban đêm yên tĩnh, hắn có thể cảm giác được nơi phương viên hơn 10 bước gió thổi làm cây cỏ lay động, so với một ít phong hệ ma pháp sư càng thêm lợi hại. Cũng không bị ít là do tu luyện đấu khí do lĩnh chủ đại nhân truyền cho, hay do uống nhiều huyết nang tử. Trời không phụ người có lòng, sau nửa canh giờ, hắn đã nghe được những tiếng phao khí liên tục truyền đến. Đồng thời cảm giác được có một cỗ sát khí ngập trời theo gió mà đến. Nhanh, địch tập, mau triệt tháo lui, kinh hãi, mã đặc nhi trực tiếp chạy ra ngoài thoát được loạt trường tiện sắc bén. Đáng tiếc bọn thủ hạ vài tên sơ ý khinh thường lại không kịp phần. Ứng, trong nháy mắt đã trúng tên ngã xuống như ngựa trúng phong. Nỏ tiễn mạnh mẽ xuyên qua khinh giáp của họ, chọc thủng yết hầu, xuyên vào tâm tạng. Nhà khố tì, nhìn những huynh đệ nằm trên mặt đất co quóp, mã đặc nhị hai mắt đỏ bừng, cắn chặt răng xoay người chạy như điên, trực thẳng tới phía sau duy sâm tòa thành. Từ Tát Luy nạp cảng khẩu đến Duy sâm chấn có một con đường là A Tư Tháp nạp, bình thường đóng một trung đội phòng thủ. Sau khi đi tuần tra, hắn thấy không ít binh lính đang chuẩn bị đến A Tư Tháp nạp. Hiển nhiên vì dự phòng vạn nhất, đại đội trưởng quyết định phái trọng binh đến A Tư Tháp nạp phòng thủ. Gặp phải tập kích, mã đặc nhĩ không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được phải cấp tốc quay về lãnh địa hồi báo. Địch nhân đối A Tư Tháp nạp công kích chỉ là giả vờ. Hành động chính thức rất có thể là thông qua đa não hà trực tiếp công kích duy xâm tòa thành. Phải dùng hết sức nhanh chóng chạy trở về, cho dù là chết cũng phải về báo tin. Nhờ cây cối và loạn thạch yểm hộ, mã đặc nhị thuận lợi tránh thoát đại bộ phận tên bắn. Nhưng cung tiễn của địch nhân thật sự quá lợi hại, vừa hiểm độc lại vừa chuẩn. Bay khắp trời đất liên miên không dứt, lao ra hơn 100 bước. Hắn bất hạnh chúng phải năm mũi tên sắc bén, máu tươi đầm đìa. Mặc dù thân bị thương nặng, nhưng hắn vẫn một hơi cắn răng chạy như điên. Vì an toàn của lãnh địa, vì y phù lâm thân yêu, hắn nhất định phải kịp thời đem tin tình báo trở về. Ma Pháp sư bên trong tòa thành có thể thông qua Ma Pháp truyền tin hướng lĩnh chủ đại nhân cầu viện. Vô luận có tới bao nhiêu địch nhân, vô luận là kẻ nào tới. Chỉ cần lĩnh chủ đại nhân có thể kịp thời quay về Lãnh địa tuyệt đối sẽ không còn nguy hiểm Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 286 Tinh linh vương giả trở về Địch nhân tập kích Địch nhân tập kích Xông lên phía sau một toàn núi nhỏ Mã đặc nhĩ dùng hết sức lớn tiếng cảnh báo Thanh âm truyền ra xa Rất nhanh khiến cho một đội binh lính tuần tra chú ý Nhanh, lập tức thông chi đại đội trưởng, có kẻ địch tập kích, nhìn mã đặc nhị cả người đầy vết máu trên sườn núi. Đội trưởng đội tuần tra trầm giọng hạ lệnh, ra lệnh một gã binh sĩ lên ngửa chạy về báo tin. Còn chính mình xuất lĩnh bốn gã binh lính còn lại dơ cao ngọn đuốc hướng tới chỗ mã đặc nhị cứu hắn đem lại. Thật không nghĩ tới, vừa mới lao tới hơn 10 bước. Bọn họ đã bị một loạt tên bắn tới chết ngay tại chỗ, ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó trên sườn núi cả người mã đặc nhị chấn động, ba, lại trúng một mũi tên, cả người hắn ngã xuống. Hừ, tên ghê tởm này, đi tìm chết, hung hăng đá một cước vào thân thể bị thương nặng đang nằm im trên mặt đất của mã đặc nhị. Một gã độc nhãn hắc y nhân xuất lĩnh một đám người từ sườn núi phía sau sông ra, lớn tiếng hạ lệnh, nhanh, nhanh sông lên, người đầu tiên tiến vào thành. Ta thưởng 10 vạn tử tinh tệ nhìn Duy Sâm Thành mà mình đã rời đi bấy lâu. độc nhãn hắc y nhân hung hăng cắn chặt răng. Vốn hắn định chuẩn bị phái một bộ phận binh lính giả vờ tấn công A-4 tháp nạp. Rủ vệ đội Duy Sâm chấn tới. Sau đó xông qua đa não hà thủy lộ trực tiếp tấn công Duy Sâm Thành. Không nghĩ tới, một đường thực hiện gần như thành công lại bị mã đặc ngươi phá vỡ. Làm gia chủ của an tạp gia tộc. Biết được nhi tự ý thước á bị người ta giết chết. Tin tức Duy Sâm Tòa Thành bị chiếm lĩnh, trong lòng hắn không lúc nào không muốn trả món nợ máu này. Nhưng để tập trung tất cả lực lượng phản công, không thể không nhẫn nhịn bấy lâu, tìm kiếm sơ hở của Duy Sâm Trấn. Mấy tháng sau Dương Lăng thống lĩnh đại binh tiến vào Đặc Lạp Tư Sâm Lâm, rốt cuộc để cho hắn đợi được cơ hội tốt vô cùng hiếm hoi. Trải qua một khoảng thời gian tìm hiểu, hắn đối với tình huống của Duy Sâm Trấn rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần dẫn dụ thủ thống lĩnh của Duy Sâm Thành ra ngoài, trực tiếp từ đa não hạ tiến đánh bất ngờ, đối phương dám chắc không kịp phản Ứng, chỉ cần tấn công thật nhanh, dám chắc ngay cả cửa thành cũng không kịp đóng. Đáng tiếc thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc 10 vạn tử tinh tệ. Sau khi nhìn nhau một cái, đông đảo hải đạo hưng phấn không ngừng, liếm môi lớn tiếng la hét. Dơ cao vũ khí điên cuồng chạy về phía tòa thành. Mười vạn tử tinh tệ cũng đủ cho họ uống rượu hơn mười năm rồi. Làm sao họ không điên cuồng. Nhanh, đóng cửa thành, nhanh. Được người kịp thời cảnh báo, lính canh ngay lập tức đóng cửa thành nặng đề lại. Nhìn xa xa hải đạo đằng đằng sát khí đánh tới. Càng khiếp hãi nên càng hối hả không thôi. Vốn đại môn tòa thành khi trời tối sẽ đóng cửa. Nhưng hôm nay người đến người đi. Cộng thêm điều động quân lính đến a tư tháp nạp, cho nên đến giờ vẫn chưa đóng cửa, không nghĩ tới bị đông đảo hải đảo quỷ quyệt nhân cơ hội đánh vào. Thông chi đại thống lĩnh, nhanh, để bọn họ nhanh chóng trở về. Cung tiễn thủ chuẩn bị, nhanh, nhanh, nhìn đoàn hải đảo xông tới tầng tầng lớp lớp. Thống lĩnh đội phòng vệ duy xâm thành trầm trọng hạ lệnh, chỉ huy lính trắng tất cả vào vị trí. Phái người thông chi đến A tư tháp nạp quan tạp cho đại quân trở về đồng thời phái người triệu tập tất cả dũng sĩ trong thành, phái người sơ tán cư dân trên trấn. Dương Lăng dẫn theo một nhóm quân tinh dễ thăm dò Ngọa á Luân Sơn Cốc, sau đó lại điều thêm một số lớn binh lính đến hạt sư Sơn Cốc đóng quân canh giữ mê huyễn thủy tinh quáng. Cuối cùng, vì bảo vệ cho A tư tháp nạp quan tạp, lại điều thêm một nhóm binh lính nữa Bây giờ phòng thủ bên trong tòa thành gần như trống không. Đối mặt lượng lớn hải đạo đang đến. Tình thế cực kỳ không ổn. Sát vào thành. Đại khai sát giới. Nhanh nhìn cửa thành chậm rãi đóng lại. Đám hải đạo càng điên cuồng la hét. Lao tới trước một đám binh lính đang đứng ở cửa thành. Cửa thành nặng đề phải một lúc nữa mới có thể khép lại. Chỉ cần có thể ha gục đám binh lính đang ngăn cản là có thể trực tiếp giết vào trong thành. Tới lúc đó, vì binh lực bên trong tòa thành không còn nhiều, thất thủ chỉ là chuyện sớm muộn Trường cung binh chuẩn bị, phóng toàn lực phòng thủ cửa thành, thống lĩnh dội thị vệ ngoại trừ phái một đội binh lính ra ngoài trì hoãn thời gian. Tất cả còn lại đều tập trung trên người cung tiễn thủ, công kích đám hải đảo đang lao tới. Trên Thái Luân Đại Lục, công kích của trường cung bình thường chỉ có phạm vi khoảng 100 bước. Ngay cả tiện thủ và kỵ binh của La Tư đế quốc công kích cực hạn của trường cung thủ chỉ trong phạm vi khoảng 120 bước. Bất quá do ải nhân lộ thước cùng ngà luân đại sư hai người cùng đồng tâm hiệp lực làm việc, khả năng công kích của trường cung được nâng lên phạm vi 150 bước. Một màn tên dày đặc xạ ra, tên hải đạo sông tới trước tiên bị trường cung mạnh mẽ bắn chết trên mặt đất, Cự ly xã tiễn viễn siêu viễn. tiễn lực lực mạnh mẽ càng khiến cho đám hải đạo phía sau đều hấp một ngụm lãnh khí nhưng sau khi độc nhã hắc y nhân ra lệnh do sự hấp dẫn của 10 vạn tử tinh tệ bọn chúng lại cắn răng vọt lên lúc này đám hải đạo tản ra hành động có người cầm khiên vọt tới trước có tên nhờ cây cối và loạn thạch che chắn nhanh chóng vọt lên làm cho tiền thủ khó mà bắn chúng a phải làm sao bây giờ Hải đảo thật sự quá đông đảo, bọn chúng lại tản ra hành động, cung thủ nhân số thực không đủ để cản trở. Trường cung mặc dù có khả năng xạ tiễn rất xa, lực lượng cũng cực kỳ kinh người nhưng tốc độ quá chậm, trừ phi có lượng cung thủ đông đảo, nếu không không cách nào áp chế được hành động của đối phương. Làm sao bây giờ? Nhìn đám hải đảo đang tràn lên, lại nhìn quân số ít ỏi bên trong thành, thống lĩnh thị vệ khó khăn nuốt nước bọt. Địch nhân lửa chọn thời cơ thật sự quá trùng hợp, vừa lúc cửa thành còn mở rộng tấn công vào, may mắn là đã có một đội tuần tra kịp cảnh báo, nếu không hậu quả thật không sao tưởng tượng. Hư, muốn chết, bọn chúng đã dám ngạnh kháng thì để cho ải nhân thiết trùy của chúng ta ngạnh đối với chúng, nhanh tay, tất cả đều thay lê hoa nọ, nhanh, mọi người càng ngày càng khẩn trương. Lão quản gia mục nhị bá kỳ đã xuất lĩnh ải nhân lộ thước và địa tinh trưởng lão chạy đến, mang đến một lượng lớn lê hoa nọ. Sau lưng bọn họ còn có thêm ải nhân, có từ xưa đến nay luôn nhát gan như chuột địa tinh hỗ trợ, không ngờ tới còn có các vị công tượng và cả một lượng nữ hầu. Vì bảo vệ tòa thành, không cần lão quản gia động viên, người hầu và công tượng đều chạy ra tham chiến, không có đấu khí. Không có ma pháp cũng không sao cả, bọn họ có thể sơ cứu những người bị thương, còn có thể cung cấp nổi tiện cho binh lính. Nhìn xem ngày xưa những tỷ nữ này dù chỉ nhìn thấy một con chuột cũng đã kêu to thất thanh, nhìn xem không hề để ý đến thân phận ngà luân đại sư, nhìn xem ngày xưa những địa tinh nhát gan như chuột, nhiệt huyết của các binh lính dâng cao. Nhận lấy lê hoa nộ, lạnh lùng nhắm vào đám hải đạo đang tiến đến ngày càng gần. Bất đồng so với trường cung, Lê Hoa nọ bắn ra tuy phạm vi không xa lắm, nhưng uy lực lại rất lớn, tốc độ tên rất nhanh. Có đại lượng nhân lực chuẩn bị sẵn sàng nỏ tiễn, binh sĩ rốt cuộc cũng thấy được tia hy vọng của thắng lợi. Nỏ tiễn, chuẩn bị, bắn, ngay tức thì, thống lĩnh vệ quân vừa ra lệnh một tiếng, binh sĩ nhất tề hạ thấp Lê Hoa nọ, cùng một lúc, hàng ngàn vạn nỏ tiễn như ánh trước phóng ra ngoài. Dưới làn nỏ tiễn một đám hải đạo lập tức ngã xuống, tốc độ cực nhanh, liên miên ép tới làm địch thủ không cách nào ngẩng đầu lên. Ma Pháp Sư, nhanh, công kích cung tiễn thủ của bọn họ đối mặt loạt tên phô thiên cái địa, độc nhãn hắc y nhân trầm giọng hạ lệnh. Ma Pháp Sư phía sau nhanh chóng chạy lên, liên thủ thi triển liệt hỏa Ma Pháp hướng tới tòa thành công kích. Ngay tức thì, trên tường thành xuất hiện trùng trùng những quả cầu lửa điên cuồng thiêu đốt. Làm cho một số cung thủ không kịp tránh lập tức thủ trọng thương Thậm chí còn có người tử vong Một kích đắc thủ Ma Pháp Sư thừa thắng tiếp tục tấn công Phát ra một chuỗi bạo liệt hỏa cầu Hoặc là một thanh băng chùy sắc bén Làm số binh lính trấn thủ ở cửa thành không chết cũng bị thương nặng Thắng lợi ngày càng nghiêng về đám hải đạo Đại quần Ma Pháp Sư Nhìn sau lưng độc nhà hắc y nhân có hơn 10 tên Ma Pháp Sư Trong lòng lão quản gia mục nhị bá kỳ trỗi lên một cố hàn khí lạnh như băng. Tinh Duệ bên trong thành hầu như đều đã bị điều đi hết. Đối mặt một đám ma pháp sư thực lực kinh người. Đối mặt đông đảo hải đảo trùng trùng sát khí. Cho dù kịp thời đóng cửa thành một chút phần thắng cũng không có. Giác, giác, giác, xông lên cho ta. Ai tấn công vào thành đầu tiên sẽ có 10 vạn tử tinh tệ cùng năm nữ nô phó xinh đẹp. dụng sát thủ giết chết cung tiễn thủ trên trường thành xong, Độc nhãn hắc y nhân hưng phấn không thôi. Sau mấy tháng nhẫn nhục chờ đợi, Rốt cuộc hắn cũng chiếm lại được tòa thành của chính mình. Lúc này mà không đem thân nhân bên mình dương lăng hành hạ cho tới chết Thì làm sao hạ được mối hận nhi tự y thước á thảm tử, Mối hận bị đoạt mất tòa thành. Ngao, ngay khi lão quản gia mục nhị bá kỳ sắc mặt tái nhợt, chuẩn bị chỉ huy mọi người từ cửa sau chạy trốn thì đột nhiên cách đó không xa xuất hiện một đám tinh linh nữ liệp thủ cưới hắc báo, đồng thời trên bầu trời lượn vòng hơn 10 đầu miêu đầu ưng, phía sau còn chạy đến một đám tinh linh tiễn thủ, lợi chào đức, lùi y và thủ yêu, thậm chí còn có vài tên sơn lĩnh cự nhân bác trên vai cự hình mộc bồng, lĩnh chủ đại nhân, chẳng lẽ là lĩnh chủ đại nhân trở lại, Nhìn tinh linh nữ liệp thủ cưới hát báo như tia chớp lao tới Lại nhìn miêu đầu ưng trên không trung, Lão quản ra mục nhị bá kỳ kích động không thôi Nhưng rất nhanh, lão cảm giác được có gì đó không đúng Dương lăng đích xác có rất nhiều ma thú Nhưng sao cũng có cả tinh linh dũng sĩ và ma pháp sư Trong nghi hoặc, lão nhìn chằm chằm về phía sau tinh linh đại quân Rất nhanh, đã nhìn thấy được một thân ảnh quen thuộc Tác phỉ Á tóc dài phiêu phiêu, thân mặc khôi giáp màu bạc, cầm trong tay một trường cung màu xanh biếc, ngồi trên một con bạch hổ hung mãnh nhanh như tia trước lao tới. Nguyệt nữ tế ti, tác phỉ Á rốt cuộc đã trở thành một Nguyệt nữ tế ti. kíp thời xuất lĩnh Đông đảo truy tùy giả kịp thời quay trở về, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của tác phỉ Á, nhìn thấy đại quần tinh linh võ sĩ và ma pháp sư theo hầu bên người nàng. Lão quản gia mục nhị bá kỳ hai mắt đỏ bừng. Có một đoàn tinh duệ tinh linh đại quân. Lão hiểu được duy sâm tòa thành đã được cứu. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 287. Đại phiền toái nữ liệp thủ cưới hắc báo tốc độ quả thật phi thường nhanh. Vượt xa tốc độ công kích của nhóm ma pháp sư hải đạo. Hỏa cầu và băng chùy căn bản không thể gây ra một chút uy hiếp nào. Hắc báo không chỉ nhanh như điện hơn nữa lại còn vô cùng linh hoạt. Nhanh, ngăn trở bọn chúng, nhanh, mắt thấy đại quân tinh linh hung mãnh tiến tới, trực tiếp công kích đại trận của mình, độc nhãn Hắc Y nhân phân ra một nửa binh lực đối phó tinh linh đại quân, một nửa tăng nhanh tốc độ công kích Duy xâm thành. Kết quả sau đó lập tức chứng minh quyết định này của hắn ngu xuẩn đến cỡ nào. Được đại quân tinh linh viện trợ, những binh sĩ còn lại trên tường thành sĩ khí đại trấn, liền dùng lê hoa nỏ mãnh liệt công kích đám hải đạo. Nỏ tiễn sắc bén liên miên không dứt, mưa tên dày đặc quét ngang đám hải đạo đang liều mạng, còn trường cung thủ thì dùng công kích đám ma pháp sư bên ngoài. Cùng lúc đó, hơn 100 nữ liệt thủ cùng phát động công kích. Mỗi người bắn ra một cây nổ tiễn sắc bén, nhưng khác với cung tiễn thủ bình thường, các nàng bắn ra chính là quang tiễn, hơn nữa không chỉ đơn giản một mũi tên đổi một mạng. Sau khi xả chúng một gã hải đạo, quang tiễn liền tự bắn ngược công kích những kẻ bên cạnh gã cho đến khi hao hết tất cả năng lượng. Hơn 100 nữ liệp thủ cùng xả tiễn, công kích không ngừng tự bắn ngược. Mặc dù mỗi lần bắn ngược đều giảm đi tính sát thương Nhưng cuối cùng vẫn tạo thành thương tổn cực kỳ kinh khủng uy lực không kém lê hoa nổ chút nào Sau nữ liệp thủ Còn có một đám tinh linh thần xạ thủ Càng làm cho đám hải đạo ra đầu thêm tê dại Chính là thần xạ thủ vọt hơn 200 bước đột nhiên ẩn hình Biến mất trong hắc ám Sau đó quỷ dị hiện ra bên cạnh Mang theo một tiễn chí mạng rồi lại tiếp tục biến mất Nhanh thuẫn bài lá chắn phòng thủ nhanh ma pháp vòng bảo hộ nhanh khác với những hải đạo ô hợp tầm thường độc nhã hắc y nhân xuất lĩnh đám hải đạo huấn luyện rất tề trình hơn nữa lại phối hợp ăn ý không cần độc nhã hắc y nhân ra lệnh đội phòng ngự lập tức dơ những thuẫn bài nặng đề lên trước mặt còn ma pháp sư thì liên thủ thi triển thổ hệ ma pháp vòng bảo hộ ngăn trở mưa tên bay dày đặc và ngăn trở lãnh tiễn của tinh linh thần xạ thủ cường kích quang hoàn cưới bạch hồ chạy đến tham chiến tác phỉ á dừng chốc lát sau đó tay phải vung lên lập tức vô luận là nữ liệt thủ cưới hát báo hay là tinh linh tiễn thủ dưới chân đều xuất hiện một vòng quang hoàn kim quang lóe sáng nữ liệt thủ và tinh linh tiễn thủ công kích sắc bén tốc độ tuy rất nhanh Tên bắn ra vừa chuẩn lại hiểm nhưng khi đám hải đạo dùng thuẫn bài và ma pháp bảo hộ cản trở làm cho bọn họ trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp gì phá giải. Ai ngờ có cường kích quang hoàn của tác phí á nguyệt nữ tế ti hỗ trợ, lực công kích trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Hô, Phô thiên cái địa nổi tiện công kích qua đi. Giác chi, một tiếng, ma pháp vòng bảo hộ rốt cuộc cũng vô phương chống đỡ trước những đợt công kích liên miên trầm trọng. Liền tan thành mây khói. Kế tiếp đó, nỏ tiễn mạnh mẽ xuyên thấu qua thuẫn bài. Xuyên vào tâm tảng cũng như não môn. Công kích thẳng vào những chỗ yếu hại. Nhanh, bảo vệ ma pháp sư. Dùng ma pháp giết chết bọn họ. Mắt thấy tinh linh đại quân công kích vô cùng sắc bén. Độc nhãn hắc y nhân lớn tiếng hạ lệnh. Đáng tiếc, lúc nhận ra thì đã muộn. Nếu vừa mới bắt đầu hắn tập trung tất cả ma pháp sư công kích nữ liệt thủ cùng tinh linh thần xạ thủ Dù không cách nào làm trọng thương tinh linh đại quân Nhưng cũng làm cho các nàng không cách nào tới gần Nhưng do hắn chia binh làm hai đường Nên hai hướng đều thảm bại Không còn bị đại lượng hỏa cầu và băng trùy áp chế Binh lính trên tường thành điên cuồng dùng lê hoa nỏ tận tình phát tiết lửa giận của mình Hải đạo cho dù nhân số đông đảo Dù có mạnh mẽ hơn nửa cũng không thể chiếm lợi thế Đương trường, các cung thủ điên cuồng phản kích Ma Pháp Sư không kịp né tránh đều bị thảm từ ngã trên mặt đất Cùng lúc đó, thần xạ thủ ẩn thân công kích liên tục Phân nửa ma Pháp Sư hải đạo còn lại cũng thương tổn thảm trọng So sánh với chiến sĩ Tốc độ của ma Pháp Sư càng chậm hơn một bậc Hơn nữa cũng chỉ có một tầng giáp mỏng manh hổ thể căn bản là vô phương toàn mạng trước nỏ tiễn sắc bén của tinh linh nếu nói thần xạ thủ và nữ liệp thủ đã làm cho hải đạo chịu khổ trăm bề vậy với sự tràn tới của đức lô y còn làm cho bọn chúng kinh hãi muôn phần chỉ thấy mười mấy đức lô y hết lớn một tiếng nhanh chóng biến thành một đầu bạo hùng cao hơn năm thước song chảo vung lên lập tức làm cho một gã hải đạo cường hãn biến thành đống thịt vụn bị bọn họ nắm được hai chân Kết quả càng thảm vô cùng, chỉ trong nháy mắt đã bị xé toạc thành hai nửa. Thân thể khổng lồ, lợi trào sắc bén, phòng ngự lại kinh người. Đức lối y cuồng bạo khát máu, tàn sát thẳng vào đại trận của hải đạo. Rất nhanh như một mũi đao nhọn sắc bén xuyên vào đại trận của chúng, trùng loạn khắp trận hình. Toàn thể tàn ra, nhanh, mắt thấy hải đạo bị tinh linh đại quân công kích đến không còn sức chống đỡ. Vệ binh thống lĩnh nào bỏ qua cơ hội. xuất lĩnh quân sĩ lên ngừa hô một tiếng lao ra ngoài từ khoảng cách gần phóng ra lê hoa nọ càng làm cho đám hải đạo hồn phi phách tán đừng nói phản kích chạy trốn giữ mạng còn muốn không kịp duy xâm thành ta sẽ còn quay lại nhìn xem tinh linh đại quân mãnh liệt xông tới cùng với kỵ binh từ duy xâm thành phản công độc nhã hắc y nhân hiểu được đại thế đã mất ra lệnh toàn quân lui lại Cùng hơn 10 danh thân vệ hộ vệ thẳng một đường chạy về phía đa não hà. Giết, một tên cũng không trừ lại. Nhanh, đuổi theo, nhìn kẻ thù mỏ đường máu trốn thoát. Binh sĩ đuổi giết đến hai mắt đỏ bừng, thúc ngựa điên cuồng truy theo. Không kịp trang bị cung tiễn, họ dứt khoát cài lê hoa nó lên lưng, rút ra mã đao sắc bén. Thúc ngựa đuổi theo phía sau vừa chặt vừa bổ, mỗi nhát làm bay đi một thủ cấp đầm đìa máu tươi. Tốc độ của kỷ binh rất nhanh thì tốc độ của tinh linh môn càng không kém. Vài tên Đức, Lô Y trực tiếp từ bạo Hùng biến thành bạo Phong. Ô nha, quả đen. Bà, một tiếng, gắt gao đuổi theo, phun ra đoàn đoàn hòa diễm, trực tiếp công kích thủ lĩnh hải đạo, làm hắn vừa giận vừa kinh hãi không thôi. Ác điều Đức, Lô Y, đáng chết. Đây cuối cùng là tinh linh ở đâu chứ Căn cứ tình báo Dương Lăng đã điều khỏi Duy xâm thành đại bộ phận tinh nhuệ Sau đó vệ binh thống lĩnh lại chúng phải mưu kế của mình Điều đại lượng binh lính đi a tư thác nạp quan tạp Như vậy Duy xâm thành phòng thủ phải cực kỳ trống rỗng Không nghĩ tới Chính mình phải đợi mấy tháng mới có được một cơ hội tốt hiếm có như vậy Nhưng lại gặp phải một chi tinh linh đại quân không biết từ đâu mà tới Càng không nghĩ tới, lực công kích của đối phương lại kinh khủng như vậy. Nữ liệp thù tinh linh tiễn thù lợi chào đức, Lỗ y và ác điều đức, Lỗ y, thậm chí còn sơn lĩnh cử nhân phi thường hiếm thấy. Chẳng lẽ đây chính là tinh linh vương vệ đội Quay đầu lại nhìn truy binh phía sau, độc nhã hắc y nhân ai mong đức nghi hoặc không giải thích được. Trên đại lục mấy địa phương nhiều ma thú nhất. Phân biệt là Đặc Lạp Tư Xâm Lâm, Ma Thú Sơn Mạch và Mê Vụ Xâm Lâm. Truyền thuyết tinh linh vương đình ở sâu trong Mê Vụ Xâm Lâm. Tại sao bọn họ lại đến đây? Nếu không phải tinh linh vương đình vệ đổi, thì làm sao có đông đảo Đức, Lũ Y và Sơn lĩnh cử nhân kinh khủng như vậy? Sát, ngăn trở bọn họ, giết chết đám hải đạo ghê tởm này. Một tên cũng không tha, trong nháy mắt độc nhà hắc y nhân ai mông đức thất thần. Đột nhiên phía trước lao ra một đám người, có thợ săn cưới ma thù, có người dân trong chấn tay cầm búa. Biết được Duy xâm Thành lọt vào tập kích của hải đạo, mọi người đều chủ động chạy lại tiếp ứng. Phía trước là ác lang, phía sau lại có truy binh, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng? Nhìn phía sau binh lính và tinh linh vẫn đang truy đuổi gắt gao, lại nhìn đám thợ săn và chấn dân phía trước ngăn chở đường thoát. độc nhã hắc y nhân ai mông đức cắn chặt răng từ trong lòng ngực lấy ra một viên hắc chân châu dùng sức trà mạnh không tới thời khắc cuối cùng hắn cũng không muốn chịu ra vật này vì từ nay về sau không còn gì nữa trong nháy mắt sau khi trà mạnh viên chân châu chung quanh thân thể liền bao bọc vô số khói đen phạm vi càng ngày càng rộng chốc lát đã bao phủ toàn bộ đa não hà bên trong hắc vụ tối đen Dơ bàn tay ra cũng không thấy ngón, ngoại trừ nghe trận trận rít gào thì không ai nhìn thấy gì cả, ai cũng không dám tùy tiện đi vào. Đợi tinh linh ma pháp sư chạy tới, dùng phong hệ ma pháp xua tan đám hắc khí nồng đậm thì đã không còn thấy đầu lĩnh hải đạo và bọn thân vệ nữa. Ngoại trừ trên mặt đất phát hiện những dấu chân kéo dài đến bờ sông, mọi người không phát hiện được gì. Tinh linh tế ti cưới bạch hồ, xách xách, quả thật xinh đẹp. Bản lĩnh lợi hại, lại có thể có nhiều truy tùy giả cường đại như vậy. Đương nhiên, đó tác phỉ á tiểu thư là ma thú lĩnh nữ chủ nhân tương lai của chúng ta mà. Nữ chủ nhân tương lai, vậy bưu ná tiểu thư làm sao bây giờ? Nhìn nữ liệp thủ cưới hát báo, tinh linh thần xạ thủ vừa hiện ra, lại thấy biến thân thành bảo phong. Ô nha! Ác điều đức, lối y đang theo đa não hà tìm tòi hành tung hải đạo, mọi người còn đang bàn tán. Rất nhanh, có người nhận ra thiếu nữ tóc dài phiêu phiêu, cưới bạch hồ chỉ huy hành động của mọi người chính là tinh linh mỹ nữ tác phỉ á. Viu ná tiểu thư, nữ chủ nhân tương lai của ma thú lĩnh, kẻ nói vô tâm, người nghe hiểu ý. Trong lúc vô ý nghe được mọi người bàn tán, tác phỉ á mẫn cảm nhận thấy được trong khoảng thời gian mình rời đi. Trên lãnh địa giám chắc xảy ra rất nhiều chuyện. Tại thần điện tẩy lệ, thuận lợi trở thành một nguyệt nữ tế ti, nàng mang theo truy tùy giả và thần điện hộ vệ nhanh chóng quay về duy xâm chấn, hận không được cùng Dương Lăng chia sẻ nỗi vui sướng của mình. Không nghĩ tới, vừa lúc gặp phải hải đạo đang đánh lén, càng không nghĩ tới, khi mình không ở đây, trong khoảng thời gian vắng mặt này, Dương Lăng tử hồ đã có người khác. Mục nhị bá kỳ ra ra. Viu ná tiểu thư rốt cuộc là ai? Cưới trên bạch hồ, tác phỉ á nhanh chóng đi tới trước mặt lão quản gia mục nhị bá kỳ. Viu ná tiểu thư, nhìn xem ánh mắt vừa mới hưng phấn rồi trong nháy mắt đột nhiên đỏ bừng của tác phỉ á. Lão quản gia mục nhị bá kỳ lắc đầu. Vấn đề khó khăn này, hay là để dương lăng chính mình tự giải quyết? Người báo tin đã chạy đi, phòng trừng hắn cũng nhanh trở lại. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới .com. chương 288, xung đột dương lăng cưới trên thú một sừng cấp tốc trở lại duy xâm chấn thì lúc đó cuộc chiến đã sớm chấm dứt, nhìn thành tường bên ngoài còn chưa kịp xử lý các vết máu, sắc mặt hắn ngày càng âm trầm lạnh lẽo, căn cứ theo lão quản gia mục nhị bá kỳ hồi báo. Mặc dù hải đạo môn không chiếm được tòa thành nhưng lần này chúng đánh bất ngờ nên mức độ phá hoại rất lớn Tát lui nặc cảng khẩu có hơn 10 công tượng thành thục Có hơn mấy trăm người lao lực Ngoài ra có 100 binh lính Không một ai sống sót Từ cảng khẩu đến duy xâm trấn ở hai bên đường có rất nhiều tiểu bộ lạc di cư đến sinh sống cũng bị bọn chúng làm cho cửa nát nhà tan Thật là quá sơ ý Quá khinh thường rồi nghe mùi máu tươi trong không khí, Dương Lăng trầm mặc không nói. Hắn hiểu được lần này thật là đại họa rồi. Vốn đã điều trăm binh lính tinh nhuệ, sau đó lại thêm 300 binh lính đến hạt sư cốc để canh giữ mê huyễn thủy tinh quáng sau khi phát hiện, nên đã quá hưng phấn mới mất đi cảnh giác.